năm mươi sáu khải niên tiểu tổ ai lên đường nấy ba mùa đông năm khánh lịch thứ sáu hắn thường đến căn nhà nhỏ này lúc đó ầm trai ruột của tư lý lý vẫn còn bị giam làm con tin khi đó hải đường vẫn còn ở trong căn nhà nhỏ phương bắc thúc dục tư triệt lúc ấy phạm nhàn thường viết thư cho hải đường nghĩ kỹ lại dù lúc đó trong kinh đô giao tranh quyết liệt với Trưởng công chúa, nhị hoàng tử, nhưng tâm trạng y vẫn thanh bình an lạc. Nhưng nay, hải đường đoá đoá đã trở thành kẻ địch của Khánh Quốc ngoài Thảo Nguyên, tư triệt buộc phải ẩn thân trong Thượng Kinh Thành, tâm trạng an nhàn của Phạm Nhàn cũng đã thay đổi từ. Lâu, oh oh, tất cả thành viên khải niên tiểu tổ đứng trong phòng, im lặng chờ lệnh từ Phạm Nhàn, tiếp theo phải rời khỏi kinh đô. Trước khi nhận lệnh bằng văn bản của ta, không được quay lại. Phạm Nhàn không tốn thời gian sắp xếp cảm xúc, nhìn mọi người nghiêm nghị nói, đây là mệnh lệnh thứ nhất, các người nhất. Định phải sống sót, rõ, mọi người đồng thanh đáp rồi theo hiệu lệnh của Phạm Nhàn lui ra, chỉ còn lại hai người, ba năm đầu Khải Niên tiểu tổ luôn dưới sự chỉ huy của Vương Khải Niên, sau đó chuyển sang Đặng Tử Việt. Sau khi Đảng Tử Việt đi Bắc Tề, Phạm Nha tự mình nắm quyền, Mộc Phong Nhi chỉ phụ trách công việc hầu cận. Tiểu đội không nhiều người, qua nhiều năm chiến đấu đã có không ít thương vong. Bây giờ một bộ phận theo Đảng Tử Việt ở Tây Lương, một bộ phận theo Tô Văn Mậu ở Mân Bắc Giang Nam, còn một lượng lớn ở lại Đông Di Thành. Những người còn ở Kinh Đô là lực lượng duy nhất Phạm, nhàn có thể trực tiếp điều động. Vì vậy y không muốn mất thêm một ai, Phạm Nhàn chăm chú nhìn một trong hai người, lấy từ trong ngực ra một thanh ngọc câu, đưa tới nói, người đi Thanh Châu. Đừng kinh động tứ sử trực tiếp theo đội buôn của Hạ Minh Ký tiến vào Thảo Nguyên, tìm Hồ Ca, nói với hắn, ta cần hắn phát động tấn công giả vào cuối thu, khiến quân đội Thanh Châu và Định. Châu mắc kẹt ở khu vực Tây Lương, quan viên nhận lấy ngọc câu. Trực tiếp nói, tả hiền vương đã chết gần một năm, mặc dù hồ ca có được đại nhân âm thầm ủng hộ, tập hợp được lực lượng Ất. Lớn, nhưng muốn người hồ liều lĩnh tấn công thành trì đại khánh của ta vào cuối thu đầu đông, chỉ e hắn vẫn chưa đủ sức, mọi người đều biết phạm nhàn ra ngoài một chuyến không dễ dàng gì. Nành các thuộc hạ cũng không che giấu ý kiến, mà cố gắng nhanh chóng bày tỏ quan điểm của mình. Chỉ là giả vờ tấn công Hơn nữa hắn muốn báo thù Có thể gây tổn hại phần nào Cho Vương Đình và Hữu Hiền Vương Chắc chắn hắn rất sẵn lòng Phạm Nhàn nói Còn về vấn đề thiếu lực lượng Người hãy nói với hắn Ta sẽ sắp đặt người trong Vương Đình đứng về phía hắn Nhưng tin tức từ Kinh Đô chắc chắn Cũng sẽ truyền đến Thảo Nguyên Một khi Hồ Ca biết đại nhân thất thế Liệu hắn có hủy bỏ hiệp ước trong định Châu Thành ngày trước không? Vị quan viên cầm ngọc câu vẫn thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình. Phạm nhàn không hề bực bội, nói hồ ta là người thông. minh, hắn buộc phải đặt cược vào ta. Y liếc nhìn ngọc câu trong tay vị quan viên, lắc đầu nói. Nếu hắn muốn chủ nhân của ngọc câu này còn sống, ngọc câu là vật trang sức từ thuở nhỏ của... Vương nữ cuối cùng trong bộ tộc người hồ nào đó trên thảo nguyên mã tác tác. Hồi ở Định Châu gặp hồ ca, Phạm Nhàn đã từng đưa cho đối phương món đồ này, lần này là cái thứ hai. Dù mã tác tác đã được đưa vào cung điện của đại hoàng tử, thân phận cô vẫn thuộc về nhánh. Bảo Nguyệt Lâu, cho dù Phạm Nhàn có thất thế đến đâu đi nữa, việc đối phó với thiếu nữ yếu ớt này vẫn không quá khó khăn. Vị quan viên suy nghĩ một lát, thấy chiếu theo chỉ thị của viện trường đã nhân không? Có gì thiếu sót, bèn cất ngọc câu vào ngực rồi rời thư phòng, tự ra khỏi tiểu viện. Cách thức để thành viên khải niên tiểu tổ này thoát khỏi kinh đô, vượt Thanh Châu đến Thảo Nguyên và liên lạc với hồ ca là vấn đề của hắn, phạm nhàn tin tưởng vào năng lực của các thuộc. Hạ, người hãy đi Định Châu, vào phủ đại tướng quân. Tìm Thế Tử Hoàng Thành Trong lòng Phạm Nhàn như một cái hòm kho báu Y lại lấy ra một tờ giấy Trên đó là bài thơ chữ viết mơ hồ Đây là tín vật Hiện kinh đô dối ren Ta đã bị đuổi khỏi giám sát viện Chắc chắn phía bên kia đã sớm hay tin Chỉ e sẽ không tin vào ấn tín của giám sát viện Cũng như lệnh bài khải niên Tiểu tổ Ngươi đưa tờ giấy này cho hắn xem Hắn sẽ biết ngươi là người của ta Đây là mảnh giấy rách từ một quyển thi tập thời trước, là quà nhị hoàng tử tặng Phạm Nhàn qua tay Hoàng Thành. Khi ấy Phạm Nhàn đang ở Thương Sơn Tránh Đông, chắc nhiều người đã quên nhưng Phạm Nhàn biết Hoàng Thành sẽ không quên.